Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông FM chín mươi một MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua. Chúng ta đã theo dõi phần 46 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, lệnh hồ sung không biết là chàng đã luyện thành môn công phu hấp tinh đại pháp khi chàng ta chụp lấy cổ tay của hắc bạch tử. Từ hai huyệt nội quan và ngoại quan, nội lực của y tu luyện một đời tuôn ra như nước vỡ đê đi hết vào huyệt đăng điền của lệnh hồ sung. Người lão rủ xuống, chàng kéo y chui tọt qua ô cửa vuông Lệnh hồ sung nảy ra ý đổi quần áo của hát bạch tử rồi xích tay chân của lão. Chàng chui ra, thoát khỏi hát lao bỏ cô Sơn Mai Trang lại sau lưng, chạy mãi hơn 10 dặm đường, băng vào một khu rừng xa. Sau 2 tháng bị nhốt dưới đáy Tây Hồ giờ đây tắm gội dưới lòng suối mát chàng cảm thấy vô cùng sảng khoái đồng thời võ công của chàng chưa bao giờ cao như lúc này. Đến giữa khuya, lệnh hồ sung quay lại Mai Trang, tìm cách cứu nhậm tiền bối ra, đến nơi chàng thấy bốn vị trưởng lão của ma giáo, gồm Bảo Đại Sở, Tần Vĩ Bang, Vương Thành và Tang Tâm Nương đang hạch hỏi bọn hoàng trung công về việc để nhậm ngũ hành thoát lao. Bỗng có người vỗ vai, lệnh hồ xung quay lại, thấy Hướng Vấn Thiên và Nhậm Tiền Bối đứng đó, ba người vào trong nhà, nhậm lão nhanh như chớp, tức lấy hắc mộc bệnh bài. Ba người vào trong nhà, nhậm lão nhanh như chớp Tước lấy hắc mộc lệnh bài trong ngực áo của bảo đại sở Rồi ném ra bàn sáu viên tam thi não thần trang màu đỏ như máu Và bảo bọn phản giáo uống Kẻ nào uống viên dược này thì suốt đời sẽ chịu sự sai khiến của lão Tân vĩ bang bị uống một viên không có vỏ bọc bên ngoài Tác dụng của thuốc sẽ hiệu lực tức thì Còn bốn lão trang chủ đã nhốt nhậm lão suốt 12 năm qua Sẽ bị xử lý ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! Tầng dĩ bang xoay người, dù một tiếng, lão nhắm đánh một dưỡng vào tan tam nương. Gió công của lão tuy kém hơn tan tam nương, nhưng khoảng cách không xa lắm. có điều chân trái của lão bị trường tiên cuốn chặt quyệt đạo bị kiềm chế nên tay không giận hết kình lực được tang tâm nương đưa chân trái lên đá lên cổ tay của lão chân phải mụ dung lên đá bóp một cước trúng vào ngực lão mụ thi triển thế uyên ương liên hoàn cước liên tiếp đá ra ba cước trúng vào ba chỗ quyệt đạo của lão rồi mụ đưa tay trái bóp chặt má tay phải nhét viên dược hoàng đã lột vỏ vào miệng, tay phải bóp họng của lão, ực một tiếng, tần dĩ bàn đành nuốt viên dược hoàng vào bụng. lệnh hồ xuân nghe bảo đại sở nói, thì biết tam thi não tần đang có thi trùng cương phục, hoàn toàn dựa vào dược vật để khắc chế. tan tam nương đã lột lớp thuốc màu đỏ đi rồi, dược vật khắc chế thi trùng đã không còn. Lại thấy thủ cước của tan tam nương cử động rất linh hoạt, vô cùng lợi hại. Dường như ngày thường mùa đã tập luyện thành thuộc diệt chuyên bức ép người uống thuốc. Lệnh hồ sung không biết công phu tan tam nương chuyên về cầm nã và đánh sáp lá cà. Bây giờ mụ quy phục nhậm ngã hành. Dĩ nhiên tinh thần phấn chấn nên thi triển ra tuyệt kỹ cả đời của mình để vô trương thủ đoạn. đó là mụ có ý tỏ dạ trung thành với giáo chủ nhậm ngã hành mỉm cười gật đầu tang tam nương đứng dậy vẻ mặt thản nhiên cung kính đứng sang một bên nhậm ngã hành đưa mắt nhìn ba người bọn hoàng chung công hiển nhiên lão có ý hỏi bọn họ có uống hay là không ngốc bút ông không nói lời nào đi đến lấy một viên đơn dược nuốt vào đang thanh tiên sinh, miệng cứ lẩm bẩm, không biết lão đang nói câu gì Rồi cũng đi đến bàn, lấy một viên đơn dược uống vẻ mặt hoàng chung công thê thảm, lão đưa tay vào túi áo, lấy ra một quyển sách Chính là cầm phổ quảng lăng tán, đến trước lệnh hồ sung, nói Gió công của tôn gia rất cao cự, mù trí lại thầm sâu bày ra sáu kế này để cứu nhậm ngã hành thoát ngục, <cười> tài hạ vô cùng khâm phục. quyển cầm phổ này đã làm cho bốn huynh đệ của tài hạ thân bại danh liệt, nguyên vật xin trả lại chỗ. lão nói xong liền giơ tay ném cầm phổ vào ngực lệnh hồ sung. lệnh hồ sung ngẩng người ra, thấy lão quay người lại đi đến bên bức tường, lòng hắn không khỏi ấy nấy, Thầm nghĩ, Việc cứu nhậm giáo chủ hoàn toàn là mưu kế của hướng đại ca. Trước đây ta chẳng biết gì cả, Nhưng bọn Hoàng Trung Công trong lòng hận ta cũng là lẽ thường tình. Ta không cách nào biện bạch được. Hoàng Trung Công quay người lại, đứng dựa vào tường, y nói, bôn quỳnh đệ của tại Hạ, thần ở trong nhớt nguyệt thần giáo, Dôn muốn hành hiệp trượng nghĩa làm nên sự nghiệp tốt đẹp. Nhưng tinh tình nhậm giáo chủ bảo tàng chỉ thích tác hoài tác phúc. Bốn quỳnh đệ tại hạ đã bất mãn từ lâu. Sau khi đông phương giáo chủ tiếp nhiệm, sủng tính quan nịnh trừ khử lão quỳnh đệ trong bốn giao, thì bốn quỳnh đệ tại hạ chan nản nên bày ra chuyện giam cầm này. Một là để xa rời hắc một nhai, khỏi phải đấu đa với ai nữa. hay là nhà nhã nơi Tây Hồ hướng Thu Cầm Thư. Mười hai năm này, thành phúc cũng đã hưởng đủ, người sống trên đời vui ít buồn nhiều. Vậy thì thôi. Lão nói đến đây, hự lên một tiếng, thân người từ từ quỷ xuống. Ngốc bút ông và Đăng Thanh Tiên Sinh cùng la lên. Đại ca! Rồi cả hai cùng chạy đến đỡ lão dậy. Ngực lão cắm một cây trủy thủ vào tới tim Hai mắt đã trợn trắng Lão đã tắt thở rồi Ngốc bút ông và Đăng Thanh Tiên Sinh liên tiếp gọi Đại ca! Đại ca! Rồi cả hai khóc rống lên Dương Thành quát Lão này không tuân mệnh giáo chủ Sợ bị trừng trị nên tự tử Tôi còn ăn thêm một bậc. Hai cái đồ ăn hại các người khóc cái gì Mặt Đăng Thanh Tiên Sinh đầy giá căm phẫn lão quay người lại muốn xông vào dương thành liều mạng dương thành nói sao người muốn tạo phản hả đăng thanh tiên sinh nhớ lại mình đã uống tam thi não thần đăng bây giờ lão không nên phản kháng lại ý chỉ của nhậm ngã hành bao nhiêu lửa giận liền tiêu tan hết lão cúi đầu gạt lệ nhậm ngã hành nói đem cái xác và tên phế nhân này đi chỗ khác rồi đem rượu thịt ra hôm nay Ta và hướng huynh đệ, lên hồ huynh đệ, cùng say một bữa. Ngốc bút ông đáp dạ, rồi ôm sát hoàng chung công đi ra ngoài. Tiếp theo, gia đình bày bát đũa và sáu cái ghế. Bảo đại sợ nói, Bày ba bà cái bát, ba đôi đũa thôi, chúng ta làm sao dám ngồi cùng bàn với giáo chủ được. Lão vừa nói, vừa thu dọn bàn giúp gia nhân. Nhậm ngã hành nói, Các người cũng vất giá rồi. Ra ngoài uống mấy bạc đi Bảo đại sở Dương Thành Tăng Tam Nương cùng cuối người nói Đà tạ ân điển của giáo chủ Rồi cả ba Từ từ lui ra Lệnh Hồ sung thấy Hoàng Trung Công Tự tử Lòng nghĩ Lão là một hán tử nghĩa liệt Nhớ lại ngày hôm trước đó Là muốn giết thư bảo mình đi gặp Phương chứng đại sư chùa Thiếu Lâm Để cầu xin đại sư trị bệnh Đối với mình bằng cả tấm lòng quan hoài bất giác chàng cảm thấy thương cảm hướng dẫn Thiên cười nói huỳnh <cười> đệ vì có duyên nào mà huỳnh đệ học được hấp tình đại pháp của giáo chủ hãy nói cho ta nghe đi lệnh hồ Xuân liền đem việc phát hiện ra chữ trên thiết bản thế nào vô tình luyện thành đại pháp ra sau lần lượt kể hết ra hướng dẫn Thiên cười nói <cười> Cùng hỷ, cùng hỷ. Những cơ duyên này mặc khuyết một cũng không được. Ca ca thơ sự vui mừng cho huynh đệ. Lão nói xong, bưng bát rượu lên, uống cạn. Nhậm ngã hành và lệnh hồ sung cũng bưng bát lên, uống cạn. Nhậm ngã hành cười nói. <cười> Chuyện này nói ra cũng nguy hiểm. Lúc đầu, ta cắt bộ bi quyết luyện công này lên thiết bản. Vì nằm trong ngục rất buồn trang. Muôn khắc để giải quầy, chứ chưa chắc đã có hậu tâm Bí quyết thần công cô nhiên là thật. Nhưng nếu ta không chỉ điểm thêm giúp người luyện tan công mà cứ nhắm mắt dựa vào cách này tự luyện tập, thì phải đi đến tẩu quả nhập mà. Ngàn người luyện, không người nào thoát khỏi. Luyện thần công này có hai bước quan trọng. Bước thứ nhất là phải tan hết nội lực toàn thân, làm cho quyết đang điện trong không. Chỉ cần tan không hết hoặc tan nhầm quyệt đạo, lập tức bị thấu quá nhập mà toàn thân bị bại liệt. Từ đó thành phê nhân, kinh mạch, nghịch chuyện thất không chai mau mà chết. Môn công phu này xuất hiện đã được mấy trăm năm, nhưng người được truyền thụ thì rất là hiêm, mà người luyện thành càng hiêm hơn, vì bước tan công này quá khó Linh hồ huynh Đệ... lại chiếm được tiền nghi to lớn này nội lực của huynh đệ vốn đã mất hết nguyên khí chẳng có gì muốn tan thì tan mà không phí một chút khí lực nào còn người khác thực hiện bước này rất là khó khăn nguy hiểm huynh đệ lại vô tình vượt qua được sau khi tan cộng, lại phải hút trần khí của người khác tích trữ vào quyệt đan điện của mình rồi dựa vào phương pháp để tan trần khí vào kỳ kinh bát mạch là có chỗ hữu dụng bước này cũng vô cùng khó khăn nội lực của mình dĩ nhiên là tan hết cần phải hút thêm chân khí của người khác hay không phải là lấy trưng chọi đa để bị mất mạng hay sao lãnh hội huynh đệ lại gặp may mắn ta nghe hương huynh đệ nói trên người huynh đệ đã có tam luộc chân khí dị chủng của mấy tên cao thủ truyền vào Tùy mỗi người, mỗi luận chân khí khác nhau, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Lệnh hồ huynh Đệ, huynh Đệ là dễ dàng, dưa qua hai bước khó khăn này. luyện thành công tai pháp, cũng là y trời. Lòng bàn tay lệnh hồ sung, ướt đẫm mồ hôi. Chàng nói, May mà nội lực của giảng bối mất hết. Nếu không thì thật là hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Hướng đại ca, nhậm giáo chủ, làm thế nào thoát được hắc lao? Đến nay, tiểu đệ vẫn chưa hiểu ra hướng dẫn thiên cười hi hi y lấy trong túi ra một vật nhét vào tay lệnh hồ sung rồi y hỏi <cười> đây là cái gì lệnh hồ sung cảm thấy vật ở trong tay mình là một viên tròn tròn rắn chắc đúng là cái mà ngày hôm đó hướng dẫn thiên đưa mình cầm để trao lại cho nhậm ngã hành Chàng mở tay ra, thấy một viên thép tròn, trên viên thép có một hạt bi nhỏ xíu. Lệnh hồ sung vừa sợ đến viên bi, cảm thấy viên bi đó có thể chuyển động được. Nhẹ nhẹ xoay mấy vòng kéo ra một sợi dây thép rất nhỏ. Sợi dây thép này ở trên viên bi, trên dây thép đều là răng cưa. Đúng là một dây cưa bằng thép rất nhỏ được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Linh hồ sung liền hiểu ra, chàng nói À, thì ra cùm nhà xích trên tay chân của giáo chủ Đã được dùng vật này cưa ra Nhậm ngã hành cười nói <cười> Ta dẫn nội lực vào trong mấy tiếng cười to Làm cho năm người đều chấn động ngợt xỉu Rồi cưa đứt cùm và xích Sau này huynh đệ đối pho với hạt bạch tử làm sao Thì lúc đó ta cũng đối pho với huynh đệ như vậy Lệnh hồ sung nói Thì ra tiền bối đổi y phục của giảng bối ra Lấy cùm xích khóa chân tay của giảng bối Chẳng trách bọn Hoàng Trung Công không phát giác được Hướng dẫn thiên nói Chuyện này dung cũng không dễ che giấu được Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử Nhưng sau khi bọn họ tỉnh lại Thì giáo chủ và ta đã đi khỏi Mai Trang rồi Bọn Hắc Bạch Tử thấy kỳ phổ thư quả của ta để lại Ai cũng vô cùng vui mừng Không còn nghi ngờ gì Đến cái chuyện người trong ngục trao tù nhân Lệnh hồ sung nói Đại ca Thần cơ diệu toán không ai bị kịp Lệnh hồ sung thầm nghĩ Thì ra tất cả mọi chuyện Đại ca đã sắp đặt hết Lão nắm được sở thích của bốn người này Dẫn họ vào cạm bẫy Nhưng giáo chủ thoát ngục Đã lâu mà tại sao Lão không đến cứu ta Hướng dẫn thiên nhìn vẻ mặt Thì đoán được tâm ý của lệnh hồ sung Lão cười nói <cười> Quỳnh đệ Sau khi giáo chủ thoát ngột Có rất nhiều điều phải làm Nên không thể để cho bọn đối đầu biết Đành để quỳnh đệ Phải chịu khuất tất dưới đáy tây hồ nhiều ngày Hôm nay bọn ta đến cứu huỳnh đệ May mà trong quả có phúc huỳnh đệ đã luyện thành thần công Để nhất đương thời Coi như đã bụi thường cho huynh đệ <cười> cà cà, xin lỗi huynh đệ là được rồi. Lão nói xong rót đầy rượu vào bát của ba người, rồi tự mình uống cạn. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói: <cười> <cười> Ta cũng xin lỗi huynh đệ một bát. Lệnh Hồ sung cười nói: Cái gì mà xin lỗi? Giản Bối phải đa tạ hai vị mới phải. Giản Bối bị trọng thương không cách nào trị khỏi. Sau khi luyện thần công của giáo chủ. nội thương đã dần dần giảm bớt rồi hết hẳn cái mạng này mới còn sống đến đây ba người cùng lớn tiếng cười rất cao hứng hướng dẫn thiên lại nói mười hai năm trước giáo chủ mất tích một cách lạ lùng đông phương bất bại xoan dị tiểu huynh biết trong chuyện này có điều kỳ quặc đành phải nhẫn nhịn gắng gượng theo đông phương bất bại cho đến lúc gần đây tiểu huynh mới thăm dò biết được nơi giáo chủ bị giam cầm liền đến giúp giáo chủ thoát ngục. Nào ngờ, tiểu huynh vừa xuống hắt một nhai, thì thằng cha đông phương bất bại, phai đại đội nhân má truy sát. Lại gặp phải đồ khốn nạn trong chính phai kêu đến, nhập bọn làm náo nhiệt. Huynh đệ, hôm ở dưới đáy thầm cốc, huynh đệ nói chuyện do mất hết nội lực. Lúc đó, ta liền nghĩ phải tan các luồng chân khí dị chúng trong người của huynh đệ đi. Trên đời này chỉ có hấp tình đại pháp của giáo chủ mới chữa được Ta định sau khi giáo chủ thoát ngục Thì ta cầu xin giáo chủ lão nhân gia Truyền thần công tuyệt thế này cho huynh đệ Để cứu tinh mạng huynh đệ Không ngờ Không cần ta mở miệng cầu xin Từ giáo chủ đã truyền cho huynh đệ rồi Ba người lại nâng bát uống cạn rồi cười ha hả Lệnh hồ sung nghĩ thầm Hướng đại ca cứu nhậm giáo chủ cố nhiên là lợi dụng ta cũng thật có tấm lòng cứu tính mạng ta lúc rời khỏi thâm cốc thì đại ca nói dẫn ta đi tìm người trị bệnh huống chi nếu ta không phải vì chuyện này mà có công lao thì hấp tinh đại pháp thần diệu như vậy nhậm giáo chủ dễ gì truyền cho một người không hề quen biết như ta bất giác lệnh hồ xuân nảy sinh lòng cảm kích đối với hướng dẫn thiên Sau khi uống được mười mấy bát rượu, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy vị nhậm giáo chủ này, ăn nói phóng khoáng, kiến thức hơn người. Quả là một đại anh hùng đại hào kiệt hiếm có trên đời. Bất giác, chàng cũng sinh lòng kính phục. Vừa rồi, thấy lão đối phó với bọn tần dĩ bang, hoàng chung công, hát bạch tử bằng thủ đoạn tàn độc. Nhưng sau khi nghe lão đàm luận một lúc, chàng nhìn ra cách xử sự của lão rất anh hùng. Không thể lấy lý thường tình mà đo lường được Bao nhiêu nội bất bình Chất chứa trong lòng Dần dần cũng tiêu tan Nhậm ngã hành lại nói Lên hầu huynh đệ Ta đối với địch nhân thì ra tay rất tàn độc Nguyên tắc của ta rất nghiêm khắc Có lẽ huynh đệ chưa quen chứng kiến Nhưng huynh đệ hãy nghĩ xem Ta bị nhốt trong hắc lào Ở dưới đây tây hồ bao lâu Huynh đệ đã từng ở hắc lào Cũng biết được cái đau khổ Khi bị giam cầm trong đó Người ta đối xử với ta ra sao? Đối với phán đồ địch nhân Chẳng lẽ ta có thể mở lòng từ bi ư? Lệnh Hồ Xuân gật đầu khen phải Bỗng chẳng nhớ tới một chuyện bèn đứng dậy nói Giảng bối có một chuyện Muốn cầu xin giáo chủ Rất mong giáo chủ ưng thuận Nhâm ngã hành hỏi Là chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Xuân nói Ngày đầu tiên giảng bối gặp giáo chủ Từng nghe Hoàng Trung Công nói Nếu giáo chủ thoát ngục trở lại giang hồ, thì chỉ riêng một phái hoa sơn, ít nhất cũng bị giết hơn một nửa. Lại nghe giáo chủ nói, nếu gặp sư phụ của giảng bối, thì giáo chủ sẽ làm khó dễ. Công lực của giáo chủ thần thông. Nếu giáo chủ muốn làm khó dễ phái hoa sơn, thì không ai có thể chống cự. Nhâm ngã hành nói, Thằng nghe hướng quỳnh đệ nói, sư phụ của quỳnh đệ đã truyền ngôn khắp thiên hạ trục xuất quỳnh đệ ra khỏi môn tượng phái hoa sơn. ta làm nhục hắn một trận, hay làm có cả phái qua sườn, xóa hẳn tên trong gió lầm để trúc cần tức giận thay cho quỳnh đế. lên Hồ xung lắc đầu nói, Ừ, giảng bối từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ân sư và sư nương thu nhận vào môn hạ, dưỡng nuôi đến lớn. tôi danh nghĩa là sư đồ, nhưng tình cảm như phụ tử. Sư phụ đã trục xuất giảng bối khỏi môn tường. Một, là gì giảng bối đã sai. hay là, có chút hiểu lầm giảng bối vạn lần không dám quán trách ân sư nhậm ngã hành mỉm cười nói <cười> thì ra nhà bất quần vô tình với huynh đệ mà huynh đệ lại không thể bất nghĩa với lão ừ lệnh hồ xung đáp giảng bối xin giáo chủ khoan dung độ lượng đừng làm khó dễ sư phụ sư nương và bọn sư đệ sư muội phái hoa sơn của giảng bối nhậm ngã hành trầm ngâm y nói ừ ta thoát khỏi hạt lào là nhờ công lớn của Quỳnh Đệ. Nhưng ta truyền hấp tình đại Pháp để cứu tính mang cho Quỳnh Đệ. Là coi như vậy không ai nợ ai cả. Ta tay xuất giang hồ, phải giải quyết rất nhiều chuyện ân quán. Không thể hứa trước với Quỳnh Đệ điều gì, để sau này hành sự khỏi phải vương tài dương chừng. Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói như vậy, thì nghĩ lão sẽ làm khó dễ nhạt bất quần. Bất giác, sự lo lắng hiện rõ lên nét mặt. Nhậm ngã hành cười ha hả nói <cười> Tiểu huynh đệ Huynh đệ cứ ngồi đi Ngày nay trên giang hồ Ta chỉ có hướng huynh đệ Và tiểu huynh đệ là hai người thần tinh nhất Tiểu huynh đệ có chuyện cầu xin ta Thì chúng ta phải cùng thương lượng Nếu tiểu huynh đệ hứa với ta một chuyện Thì ta cũng đồng ý với lời yêu cầu của tiểu huynh đệ Từ nay về sau Nếu gặp sư đồ trong phái hoa sơn Chỉ cần bọn họ không bất kinh như ta thì ta sẽ không làm khó dễ chúng. Nếu ta muốn giáo quân bọn chúng, thì đương nhiên ta cũng phải nê mặt tiểu huynh đệ Hạ thủ lưu tình ba phần Tiểu huynh đệ thấy như thế nào. Lệnh Hồ Sùng vui mừng Rồi nói: Được như vậy, giảng bối cảm kích vô cùng. Giáo chủ có điều gì dạy bảo giảng bối nhất nhất tuân theo. Nhậm Ngã Hành nói: Ta và hai người kết nghĩa huynh đệ kim lành. Từ nay về sau có phúc cùng hướng Có nạn cùng chịu Hướng huynh đệ là quang minh tà sư Của nhật nguyệt thần giáo Còn tiểu huynh đệ làm quang minh hữu sư Y tiểu huynh đệ như thế nào Lệnh hồ sung vừa nghe Rất đổi ngạc nhiên Dạng lần không ngờ Lão mời mình gia nhập ma giáo Từ nhỏ Chàng đã nghe sư phụ và sư nương Kể nhiều chuyện gian tà ác độc Của ma giáo Bị trục xuất khỏi môn tường Chàng chỉ muốn sống như hạt nội mây ngàn, làm người phiêu bạc vô môn vô phái trên giang hồ. Nếu muốn chàng gia nhập vào ma giáo, thì dạng lần không thể được. Nhất thời, lòng chàng rối như tơ giò, khó mà trả lời được. Nhằm ngã hành và hướng dẫn thiên, nhìn lệnh hồ sung chầm chầm. Trong phòng im phăng phắc, không một tiếng động. Một lúc lâu sau, lệnh hồ sung mới nói, Hảo ý của giáo chủ, dạng bối nghị, mình là kẻ mạc học hậu tiến sao dám xưng huynh gọi đệ với giáo chủ? giả lại tuy dẫn bối đã không còn là người phái qua sơn nhưng dẫn bối luôn mong muốn sư phụ có ngày hồi tâm chuyển ý thu hồi lệnh. nhậm ngã hành cười nhạt nói: <cười> tiêu huynh đệ gọi ta là giáo chủ kỳ thực bây giờ tuy ta đã thoát được lao luôn nhưng tính mạng của ta sông này chật mày, hay chữ giáo chủ chẳng qua gọi cho dễ nghe mà thôi. ngày nay khắp thiên hạ ai ai cũng biết giáo chủ của nhật nguyệt thần giáo là đông phương bất bại người này võ công cao cường chẳng thua gì ta lại đa mưu túc trí hơn ta nhiều dưới trương của hắn có rất nhiều nhân tài ta và hướng huynh đệ cũng muốn đoạt lại ngôi vị giáo chủ từ trong tay hắn thì cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi với đa thật là cuộc tâm vọng tưởng tiểu huynh đệ không muốn kết nghĩa huynh đệ với ta Cũng là chuyện tốt để giữ mình trong sạch. Nào nào, chúng ta uống rượu, nói chuyện vui. Không đề cập đến chuyện này nữa. Lệnh Hồ Xuân nói. chị của giáo chủ, vì sao bị Đông phương bất bại cướp đoạt? Tại sao giáo chủ bị cầm tù trong hát lao? Nhiều chuyện như vậy, giảng bối hoàn toàn không biết. Hai vị có thể kể cho giảng bối nghe được không? Nhậm ngã hành, lắc đầu cười thê lương. Y nói. <cười> Ở dưới đây Tây Hồ, 12 năm trời. danh lợi quyền gì cái gì ta coi cũng nhạt nhẽo tuổi <cười> ta càng ngày càng già thì lòng càng nông này lão rót từng bát rượu uống cạn rồi cười một tràng ha hả tiếng cười đầy giá thê lương Hướng dẫn thiên nói huỳnh đệ, hôm đó Đông phương bất bại phái nhiều người truy đuổi ta Thủ đoạn chúng tàn độc Ra sao? Quỳnh đệ đã chứng kiến rồi Nếu không nhờ quỳnh đệ trưởng nghĩa ra tay Thì ta đã sớm bị bọn chúng chém nát như tường ở trong lương định Lòng quỳnh đệ thường phân biệt chính phai với mà giáo Nhưng hôm đó mấy trăm người bọn chúng liền thủ với nhau Để giây giết hai quỳnh đệ chúng ta Nào còn phân biệt chinh phai với mà giao đầu Kỳ thực Trong chính phai có người tốt Nhưng chẳng lẽ không có kẻ Đê tiện gian ác Trong mà giao người xấu không ít Nhưng nêu ba người chúng ta Nắm giữ đại quyền chỉnh đố mọi việc Đem những hạng gian ác xấu xa thanh trừng hết Hà không khiến cho hào kiệt Trên giang hồ vui lòng há dạ hay sao Lệnh hồ sung Gật đầu nói Lời đại ca nói thật chí lý hướng dẫn thiên nói nghĩ đến năm xưa giáo chủ đối xử với đồng phương bất bại tình như thủ túc đề bạc hắn làm quan minh tả sứ trong thần giáo mọi đại quyền trong tay giáo phái đều giao cho hắn lúc đó giáo chủ chỉ truyền tầm tu luyện hấp tinh đại pháp để sửa chữa những sai sót nhỏ nhặt nên chuyện thường ngày trong giáo phái giáo chủ không chăm sóc được không ngờ đông phương bất bại lòng lan dạ sói Ngoài mặt đối với giáo chủ vô cùng cung kính. Chuyện gì cũng không dám làm trái Nhưng mình trồng ngâm ngầm gầy dựng thế lực. Hắn bịa đặt nhiều lý do đem toàn bộ thuộc hạ trung thành với giáo chủ hoặc cách chức hoặc xử tử. Trong vòng mấy năm, người thân tín của giáo chủ từ từ bị triệt hết. Giáo chủ là một người trung hậu chi thành. Thấy đồng phường bất bại xử sự cung kính cẩn thận Mà tất cả mọi chuyện trong bổn phái Hắn đều sắp đặt đâu vào đây Nên không chút hoài nghi Nhậm ngã hành thở dài nói Hương huynh đệ Chuyện này ta thật lây làm xấu hổ Huynh đệ đã mấy lần nói lời trung thành với ta Khuyên ta đề phòng Nhưng ta quá tính nhiệm đồng phương bất bại Lời trung lại nghe ngớt tai Còn trách huynh đệ đem lòng đô kỵ hắn Đưa lời ly gian. Sinh ra lâm chuyện thị phi Khiến cho quỳnh đệ tức giận Bỏ đi biệt tích Từ đó không còn gặp mặt nữa Hương dấn thiên nói Thuộc hà quyết không dám Có ý gì quan trách giao chủ Nhưng thấy tình thế trước mắt bất ổn Đồng phương bất bại lại bố trí nghiêm mật Xe gây ra tai biến lập tức Nếu thuộc hà Còn phục tùng bên cạnh giao chủ Thì trước sau cũng bị hắn hà độc thủ Bộn giao đang gặp nguy khốn thuộc hạ cũng muốn gánh giác. Nhưng thuộc hạ suy trước nghĩ sao, cảm thấy nên rời xa trước là tốt nhất. Nếu giáo chủ có thể nhìn ra âm mưu tạo phản, thì đó là điều tốt lành. Nếu không, thuộc hạ ở bên ngoài, ít nhất cũng khiến cho hăng phải quý kỵ, mà không dám lộng hành thay qua. Nhậm ngã hành gật đầu, nói Ừ, đúng vậy. Nhưng lúc đó, Ta đâu có biết nỗi khổ tâm của Quỳnh Đệ Thấy Quỳnh Đệ ra đi không tự biệt Thì lòng ta rất tức giận Lúc đó, việc liên công của ta Đang vào thời kỳ khẩn yếu Rất dễ bị tấu quá nhập mà Đồng phương bất bại lại càng ra vẻ ân cận Khuyên ta không nên phiền não Ta càng trung gian kế của hắn Còn đem cả bí cấp Kỳ hoa bảo điển của bổn giáo Truyền cho hắn Lệnh hồ sung nghe đến bốn chữ Quỳ hoa bảo điển Bất giác ồ lên một tiếng Hướng dẫn tiên hỏi Huỳnh đệ, quỳnh đệ cũng biết Quỳ qua bảo điển ừ Lệnh hột sung nói Tiểu đệ từng nghe sư phụ nói qua Tên bộ bảo điển này Biết đây là bí cấp Võ học bát đại tinh thâm Nhưng không biết nó ở trong tay giáo chủ nhậm ngá hành nói Nhiều năm trở lại đây Quỳ qua bảo điển là bảo vật Trân giao của Nhật Nguyệt Thần Giao Do giáo chủ đời trước Truyền cho giáo chủ đời sau Lúc đó ta luyện hấp tinh đại pháp đinh quên ăn quên ngủ Chuyện gì cũng không màng đến Nên muốn đem ngôi vị giáo chủ Truyền cho đông phương bất bại Ta đem ủy qua báo điển Truyền cho hắn Cốt để hắn hiểu rõ ràng Không bao lâu nữa ta sẽ truyền ngôi vị giáo chủ cho hắn Ôi đông phương bất bại Là người quá thông minh Ngôi vị giáo chủ này Rõ ràng đã giao tận tay hắn rồi Mà tại sao hắn lại nóng vội như vậy, không chịu đợi định lúc tầm mơ tổng đàn chính thức công bố với mọi người. Tại sao hắn muốn làm chuyện phản nghịch xoan ngồi? Lão Châu mày dường như cho đến bây giờ đối với chuyện này lão vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân. Hướng dẫn Thiên nói: "Một là hắn không muốn chờ đợi, không biết lúc nào giáo chủ mới chính thức truyền ngôi, hai là hắn không an tâm" Chỉ sợ bỗng nhiên đại sự có biến cô. Nhâm ngã hành nói. Kỳ thực hắn đã sắp đặt bố tri tất cả. Còn sợ đại sự biến cố gì? Thật khiến cho người ta khó hiểu nổi. Ta ở trong hắt lào tính tâm suy nghĩ. Nhất nhất muốn hiểu rõ hàng loạt gian mưu của hắn. Nhưng vì sao hắn không chờ đợi. Mà đột nhiên làm loan Cho đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu ra. Chắc trong lòng hắn có quý kỵ với quỳnh đệ. Nên sợ không chừng ta sẽ đem ngôi vị giao chủ truyền cho huynh đệ. Nhưng huynh đệ đã ra đi không từ biệt. Đã nhó một cây đinh trong mắt của hắn. Hắn cứ đợi từ từ là được rồi. Hướng dấn thiên nói. Năm đó, đông phương bất bại làm loạn. Mới đại tiệc vào buổi tối tiết đoàn ngọ. Tiểu thư có nói một câu ở bàn tiệc. Giao chủ còn nhớ không? nhắm ngã hành gái đầu nói. Uhm, tiết đoan ngọ ư Tiểu thư đã nói gì Có quan trọng không ta hoàn toàn không có nhớ Hướng dẫn thiền nói Giáo chủ Đừng cho tiểu thư là trẻ con Tiểu thư thông minh lanh lợi Suy nghĩ rất khôn ngoan Thật không thua gì người lớn Năm đó tiểu thư mới 7 tuổi Đếm người trên bàn tiệc Rồi bỗng hỏi giáo chủ Gia gia Tại sao mỗi năm Chúng ta mở tiệc rượu vào tiết đoan ngọ Cứ thiếu đi một người Giao chủ ngân ra rồi hỏi, Cái gì mà mỗi năm lại thiếu đi một người? Tiểu thư nói, Hạ nhi nhớ năm ngoái, Có 11 người, Năm kia có 12 người, Năm nay 1, 2, 3, 4, 5, Chúng ta chỉ còn lại 10 người. Nhậm ngã hành thử dài nói Đúng vậy Lúc đó ta có nghe Tiểu Linh Linh nói Lòng đã không vui Năm trước Đông Phương Bất Bại Đã xử hách hiền đấy. Năm trước nữa Khâu trưởng lão chết một cách không rõ ràng Ở Cam Túc Bây giờ nghĩ ra chắc chắn là do Đông Phương Bất Bại Đã ngấm ngầm sắp đặt đồng kế. Năm trước nữa Văn trưởng lão bị cách chức đuổi ra khỏi bồn giáo. Bị cầu thủ bà phái tung sơn, thái sơn và hành sơn giày đánh mà chết Khởi quả chuyện này Dĩ nhiên cũng do Đông Phương bất bại gây nên ơi Tiểu Linh Linh vô tình phát hiện ra Lúc đó Ta như người trong mộng Không tỉnh ngộ Lão ngừng một lúc Uống một hớp rượu Rồi lại nói tiếp À, hấp tình Đại Pháp Được phái tiêu giàu sáng tạo Giữa thời Bắc Tống Phân làm hai đường Bắt tuyên thần công và qua công đại pháp về sao Họ đoàn ở đại lý Và phải tinh tú phân ra để truyền lại Rồi hợp lại là một Gọi là hấp tinh đại pháp Chủ yếu thừa kế đường qua công đại pháp Có điều Người thường học không được phương pháp này Vì trong đó có chỗ thiếu sót Lục đo Ta tu luyện hấp tinh đại pháp đã hơn 10 năm Trên giang hồ Thần công đại pháp này rất có tiên tâm Người trong chính giao Vừa nghe nhắc đến nó no, Không ai không sợ đến vỡ mặt Nhưng ta lại biết Trong thần công này Có chỗ thiêu sót lớn Lúc đầu không tìm ra được Sau đó những hoa quang của nó Dần dần hiện ra Trong mấy năm Dĩ nhiên ta đã hiểu rõ Những hoa quang đó Biết rằng nếu không kịp Thời bổ cứu, Thì sẽ có một ngày thân thể bị độc quả thiêu đốt Đó là lấy công lực của người khác Thì sẽ bị phản kích lại Hút càng nhiều công lực Thì bị phản kích càng nhiều Lệnh hồ sung vừa nghe đến đây Lòng mơ hồ cảm thấy Có một chuyện gì đó rất không ổn Nhậm ngã hành lại nói Lúc đó trên người của ta Đã tích tụ công lực của mười mấy tên cao thủ chính ta Mười mấy cao thủ này Thuộc nhiều môn phái khác nhau Công lực luyện tập của họ cũng khác nhau Ta phải tìm cách đem chúng Hợp lại làm một Để thành nội lực của ta Nếu không thì nội thể sẽ gặp đại họa. Trong mấy năm đó Ta ngày đêm suy nghĩ Lúc nào cũng canh canh về chuyện này Hôm đại yên tiệc tết đoan ngọ, Tùy ta đang uống rượu cười nói Mà trong lòng vẫn ngẫm suy tính Về 22 quyệt dương kiểu Và 32 quyệt dương duy Giữa năm 54 quyệt này Làm sao dẫn nội tức cho lưu thông dễ dàng có thể từ dương kiểu vào dương duy, cũng có thể từ dương duy trở về dương kiểu. Cho nên, nghe mấy câu nói của tiểu linh linh, lòng ta không vui, nhưng trong chốc lát thì quên ngay. Hương Dẫn Thiên nói, Thuộc Hà cũng thấy rất kỳ lạ. Sự này giáo chủ rất nhanh nhạy. Chỉ cần người khác nói nửa câu, giao chủ mười phần đã nắm được chính. tâm y của người đó không hề nhầm lẫn nhưng trong mấy năm đó không những đối với gian mưu của đồng phương bất bại giáo chủ không phát giác mà còn thường ngày thường ngày ôi Nhầm ngã hành mỉm cười nói <cười> mà còn thường ngày ngơ ngơ ngác ngác tâm thần bất định có phải không hướng dẫn thiên nói đúng vậy Sau khi Tiểu Thư nói mấy câu này, Đồng Phương bất bại cười hà hả nói Tiểu Thư, Tiểu Thư thích náo nhiệt phải không? sang năm chúng ta mời thêm mấy người đến cùng uống rượu nữa. Lục hằng nói, bộ mặt đầy vẻ hân hoan nhưng Tiểu Đệ thay từ trong ánh mắt của hằng đầy vẻ nghi ngại. Chắc chắn oan rằng giao chủ đã sớm có ý định. Trước mặt giao chủ, chẳng qua giả bộ lờ đi để thử hắn. hàng biệt giao chủ thông minh Đoan rằng giao chủ Qua hiểu rõ chuyện này Quyết không còn nghi ngờ gì nữa Nhậm ngã hành Châu mày nói Hôm đó Tiểu Linh Linh nói mấy câu Trong bữa yên tiệc tết đoàn ngọ Mà 12 năm nay ta không hề nhớ tới Bây giờ huynh đệ nhắc đến Ta mới nhớ ra Quá wow, thật Tiểu Linh Linh có nói Đúng vậy Đông Phương bất bại Nghe mấy câu nói đó Làm sao mà hắn không nghi ngờ được Hướng dẫn thiên nói Hơn nữa, tiểu thư mỗi ngày một lớn, mỗi ngày càng thông minh Thì trong một hai năm nữa, tiểu thư sẽ biết rõ mưu đồ của hắn Đợi sau khi tiểu thư trưởng thành, có lẽ giao chủ sẽ truyền ngôi vị cho tiểu thư Cho nên đông phương bất bại không dám đợi lâu, mau hiểm làm loạn Nguyên nhân là từ chỗ đó nhậm ngã hành liên tục gật đầu Rồi tớ dạy nói Rồi nếu bây giờ hãy Nhi ở bên ta Thì chúng ta có thêm một người Cũng không đến nỗi Thế cô lực nhược như vậy Hướng dẫn thiên quay lại Nói với lệnh hồ sung Quỳnh đệ Vừa rồi giáo chủ nói hấp tình đại pháp của giáo chủ Có thiếu sót so rất lớn Theo ta biết Tùy giáo chủ bị giam cầm 12 năm trong hắc lao chịu nhiều khuất tất Nhưng nhờ đó mà thoát được Những mối ràng buộc thế tục Nghĩ suy nghiên cứu, dĩ nhiên đã giải được những chỗ bí ảo trong thần công này. Giao chủ, có phải như vậy không? nhầm ngá hành vuốt chòm rau đen, cười ha hả trông rất đắc ý. Lão nói, <cười> Đúng vậy, từ đó về sau, việc hút công lực của người khác, ta đều tận dụng hết. Cũng không còn lo sợ những trần khí di chủng bỗng nhiên phát kích. Lên hộ huynh đệ, huynh đệ thử hít một hơi dài, có phải cảm thấy chân khí ở huyệt ngọc chẩm và đáng trung nhộn nhào không? Lệnh Hồ Xuân theo lời lão hít một hơi. Quả nhiên, cảm thấy trong hai huyệt đáng trung và ngọc chẩm, chân khí nhộn nhạo lên. Bất giác, mặt hơi biến sắc. Nhâm ngã hành nói, Chẳng qua, huynh đệ mới bắt đầu luyện, nên chưa thể phát giác ra được. Nhưng năm xưa, lúc ta chưa giải phá được bí ảo này, chân khí trong hai huyệt này dấy lên, thật giống như là trời đất đảo lộn khó mà chịu được tuy bề ngoài yên lặng không một tiếng động mà trong tay lại nghe tiếng gió của hàng vạn con ngựa dồn dập có lúc lại giống như nghe tiếng sấm liên tục nổ ầm ầm ôi nếu trong nội thế của ta không có biến cố quan trọng này thì âm mưu phản nghịch của đồng phương bất bại làm sao có thể thực hiện được chứ lệnh hồ xuân biết lão nói thật Lại biết hướng dẫn thiên nói những lời như vậy Là có ý muốn chàng cầu xin lão chỉ giáo cách chữa trọng bệnh Nhưng nếu chàng không gia nhập nhật nguyệt thần giáo Thì mở miệng cầu xin chỉ giáo Dĩ nhiên không nói ra được Lệnh hộ xung nghĩ Luyện hấp tinh đại pháp này của lão Thì ra có thể hút lấy nội lực của người khác để làm của mình Công phù hiểm độc này ta quyết không luyện Quyết không sử dụng Còn nếu chân khí dị chủng trong cơ thể ta Vốn không cách nào quá giải được Thì nó đã là vậy rồi Tính mạng này của ta Sắp gặp nguy hiểm Lệnh hồ sung làm sao có thể Hàm sống sợ chết Mà đi làm cái chuyện trái với lương tâm Lệnh hồ sung liền xoay sang chuyện khác Chẳng nói Giáo chủ Giảng bối có một chuyện không rõ Xin giáo chủ chỉ giáo Giảng bối từng nghe sư phụ nói Quỳ qua bảo điển là bí cấp trí cao vô thượng Trong võ học Luyện thành công võ học trong bảo điển Không những sẽ vô địch thiên hạ Mà còn kéo dài tuổi thọ Hơn một trăm tuổi Sao giáo chủ không luyện võ công trong bảo điển Mà lại đi luyện môn hấp tinh đại pháp Rất nguy hiểm này Nhậm ngã hành cười nhạt nói <cười> Nguyên nhân của chuyện này Không tiện nói cho người ngoài biết Mặc lệnh hồ sung ửng đỏ Dạ Giảng bối quá tò mò Hướng dẫn thiên nói Quỳnh đệ Tổ giáo chủ đã cao Đại ca của Quỳnh đệ cũng kém hơn giáo chủ lão nhân già vài tuổi thôi. Nếu Quỳnh Đệ gia nhập bốn giáo, người kê nhiệm giáo chủ sau này là huynh Đệ, chứ không là ai nữa. Dù Quỳnh Đệ chê thanh danh của Nhật Nguyệt Thần Giáo không tốt, chẳng lẽ bàn tay của huỳnh Đệ không thể chỉnh đôn để tạo phúc cho thiên hạ hay sao? Lệnh Hồ Xuân nghe Lão nói rất có tình, có lý, lòng rất cảm động. Nhậm ngã hành tay trái cầm bát rượu, đặt mạnh xuống bàn. Tại phải cầm giò rượu, rót đầy bát. Y nói Mấy trăm năm nay, nhớ quyệt thần giao ta Và các phái chính giao là thù địch Ở thế không đôi trời chung Nếu huynh đệ cố chấp không chịu gia nhập Nội thương của quỳnh đệ khó khỏi Tanh mạng không bảo toàn Cũng chưa đáng kể Chỉ e sư phụ và sư nương phái hoa sơn của huỳnh đệ <cười> Ta muốn tiêu diệt hết sư đồ phái hoa sơn để tự này không còn tên tuổi quả sơn Trong gió lầm Cũng không phải là chuyện khó khăn gì Hôm nay Quỳnh Đệ và ta tương hội ở đây Là có duyên lớn Nếu Quỳnh Đệ nghe lời khuyên tốt lành của ta Thì xin cạn bác này Lão nói những lời Đầy ý uy hiếp Khiến bầu nhiệt huyết trong ngực lệnh hồ sung sôi lên Chàng lớn tiếng nói Giáo chủ, đại ca Giảng bối thân mang bệnh quạng Mang chỉ còn sớm chiều Vô tình học được đại pháp thần công của giáo chủ, từ nay về sau, dù không cách nào quá giải, cũng chẳng qua trở lại trạng thái cũ mà thôi, cũng không sao hết. Đối với tính mạng mình, giảng bối đã sớm xem thường, sống chết có số, tới đâu thì tới. Phái Hoa Sơn thành lập đã mấy trăm năm, đương nhiên có quyền tồn tại, chưa chắc người khác dung tay là có thể tiêu diệt được. Hôm nay giảng bối nói hết lời ở đây, sau này sẽ có ngày gặp lại. Lệnh Hổ Xung nói xong, đứng dậy, hướng về hai người cung tay, rồi quay người ra đi. Hướng Dẫn Thiên muốn nói thêm vài lời nữa, nhưng Lệnh Hổ Xung đã đi xa rồi. Lệnh Hổ Xung ra khỏi mai trang, thở phào nhẹ nhõm. Một luồng gió mát thổi vào cơ thể, khiến chàng sảng khoái, chẳng ngẩng đầu lên. thế mảnh trăng lưỡi liềm tượng hồ treo trên cành liễu xa xa dưới mặt hồ ánh lên bóng trăng và chậm mây bay bay lệnh hồ xuân đến bên bờ hồ đứng một lướt chàng thầm nghĩ trước mắt đại sự của nhà giáo chủ là tính sổ với đông phương mất bại đoạt lại ngôi vị giáo chủ tất nhiên lão chưa đi tìm phải qua sơn để tru diệt nhưng nếu sư phụ sư nương Bọn sư đệ sư muội không hiểu biết nội tình Mà đụng phải lão thì khó tránh khỏi bị hại Ta phải sớm báo trước Để bọn họ kịp đề phòng Nhưng không biết bọn họ đi Phúc Châu về chưa Từ đây đi Phúc Châu không xa Bây giờ rảnh rỗi Ta đi Phúc kiếm một chuyến Nếu bọn họ đã về rồi Thì trên đường ta có thể gặp họ được Lệnh hồ sung nghĩ đến chuyện sư phụ Đã truyền thư khắp võ lâm Trục xuất mình ra khỏi sư môn Lòng thấy chua xót, chàng lại nghĩ Ta đem chuyện nhậm giáo chủ bức bách ta gia nhập ma giáo Bẩm báo với sư phụ sư nương Chắc họ sẽ hiểu rõ ta Không có ý kết giao với người trong ma giáo Không chừng sư phụ và sư nương Có thể thu hồi lệnh trục xuất Chỉ phạt ta lên ngọn sám hối Quay mặt vào tường ba năm thì được rồi Lệnh hồ xuân nghĩ đến hy vọng được trở về sư môn Tinh thần hắn phấn chấn Liền đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi Lệnh hồ sung ngủ đến giờ ngọ Mới tỉnh giấc Lòng nghĩ trước khi chưa gặp sư phụ sư nương Không nên để lộ dung mạo của mình Huống chi Doanh doanh từng ra lệnh cho bọn tổ thiên thu Truyền ngôn trên giang hồ Phải lấy tính mạng của mình Cho nên cần phải cải trang Để khỏi gặp phiền phức Nhưng cải trang thế nào mới được Lệnh hồ sung trầm ngâm một lúc Bước ra khỏi phòng vừa đi đến sân bỗng nghe ào một tiếng một chậu nước tạt vào người lệnh hồ xuân liền nhảy sang né tránh chậu nước tạt vào khoảng không một viên quan tay đang cầm cái chậu gỗ rửa mặt nhìn chàng với ánh mắt tức giận y hất hàm hỏi nè người không có mắt hả người không thấy lão già đang bưng chậu nước hay sao lệnh hồ xuân rất tức giận lòng nghĩ trong thiên hạ tại sao lại có hạng người ngang ngược như vậy chẳng thấy viên quan này khoảng 40 tuổi để bộ râu quai nón chắc là quan võ gã mặt sắc phục dường như là hiệu úy lưng mang yêu đau đứng ưỡn ngực ra hiển nhiên là tác hoài tác phúc quen rồi viên quan quát lên còn nhìn cái gì nữa không nhận ra lão gia hay sao lệnh hồ sung nhanh nhạy nghĩ ngay cải trang thành một viên quan thì thú biết mấy Ta cứ ngang nhiên đi lại giang hồ, bằng hữu trong nhỏ lâm, không ai thèm ngó ngàng đến ta. Diên Quang lại quát lên. Cười cái gì? Bà nội ngươi, có gì đâu mà cười. Thì ra lệnh Hồ Xuân đang nghĩ đến chuyện cái trăng, vẻ mặt không khỏi hứng hở. Chàng đi đến trước quầy trưởng quỷ, hỏi khẽ. Vị quân gia này, từ đâu đến vậy? Trưởng quỷ nhăn mày nhíu mặt nói. Ai mà biết hắn từ đầu tới, hắn tự xưng là từ thành Bắc Kinh đến. Chỉ trọ một đêm mà đêm Tiểu Nhị hầu hạ hắn đã bị ăn ba cái tát tué lửa. Ăn uống cho cô vào, cũng không biết có trả tiền phòng, tiền cơm không nữa. Lệnh Hồ sung gật đầu, đi đến một quán trà bên cạnh, gọi đem một bình trà, ngồi nhâm nhi chờ đợi. Đợi quán nửa canh giờ, bỗng nghe tiếng gió ngựa. viên quan cưỡi con ngựa màu đỏ sậm từ trong khách điếm đi ra roi ngựa dung lên chát chát y lớn tiếng quát tranh ra tranh ra còn không mau tránh ra mấy người đi đường tránh chậm liền bị y dùng roi ngựa quất vào người họ đau quá là oai oái lệnh hồ sung trả tiền trà nước đứng dậy bước nhanh theo sau con ngựa người đi đường thưa dần chàng càng bước nhanh hơn vượt lên trước con ngựa Giang tay phải ra Con ngựa giật mình hí một tiếng rồi nhảy lên. Viên Quang suýt chút nữa rớt xuống ngựa. Lệnh hồ sung quát. Nè, bộ đuôi hay sao? Quần súc sinh này, suýt đạp chết lão tử rồi đó. Lệnh hồ sung không mở miệng đã làm cho Viên Quang tức giận lắm rồi. Huống chi còn thóa mạ thì hắn làm sao chịu thấu? Đợi chân trước của con ngựa đáp xuống đất, y liền dung roi quất xuống đầu lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung thấy trên đường lớn không tiện giỡn trò, liền la lên Chào ơi Chàng loạn quảng, ôm đầu chạy về hướng con đường nhỏ Viên Quang chẳng chịu buông tha Y nhảy xuống, dội dàng cột ngựa vào gốc cây Rồi rượt theo lệnh hồ sung như điên Lệnh hồ sung lại la lên Chào ơi, mẹ ơi Chàng chạy vào lùm cây Viên Quang la lối ôm sòm đuổi theo bỗng nhiên dưới sườn trái của y bị tê rừng uỳnh một tiếng y ngã lăn ra đất lệnh hồ sung chân trái đạp lên ngực y cười nói <cười> bản lãnh tồi như vậy thì làm sao có thể hành quân đánh trận được chứ lệnh hồ sung lục túi của y moi ra một phong thư trên bì thư đóng dấu đỏ chót của binh bộ thượng thư viết hai chữ to cáo thần chàng mở phong thư rút ra một trang giấy dày Đó là lệnh ủy nhiệm của binh bộ Thượng Thư Viết rõ Ủy nhiệm Ngô Thiên Đức Là du kích ở Thương Châu Hà Bắc Được thăng lên chức tham tướng Phủ Tuyền Châu Tỉnh Phúc Kiến Phải tứ cắt lên đường nhậm chức Lệnh Hồ Xuân cười nói Thì ra Ngươi là tham tướng đại nhân Ngươi là Ngô Thiên Đức à Viên Quang Bị lệnh Hồ Xuân đạp không nhúc nhích được vẻ mặt xám xanh Cũng quát lên Màu thả ta ra Ngươi, ngươi to gan làm càn, Nhúc mã mến quan triều đình Không, không sợ dương pháp hay sao Tuy miệng y quát tháo mắng chửi Nhưng ký thế lại yếu siêu Lệnh hồ sung cười nói <cười> Lão tử hết tiền lộ phí rồi Muốn mượn tạm quần áo của ngươi đi cầm xài đỡ Chàng xoay tay đánh một trưởng vào đầu y Viên quang liền ngất đi Lệnh hồ sung nhanh chóng lột quần áo y ra Lòng nghĩ tên này khả ố như thế này Cho y một bài học cũng đáng đời Nên lột hết đồ trong đồ ngoài Khiến toàn thân y trần như nhộng Lệnh hồ sung cầm cái bao tải nặng của y Mở ra xem Thì có mấy trăm lạng bạc Và thoi vàng nguyên Chàng thầm nghĩ Tất cả vàng bạc Đều do tên cẩu quan này bòn rút của dân mà có Đáng lẽ giật trả về chủ Nhưng thôi Phải để tham tướng đại nhân ngô thiên đức là ta cầm đi mua rượu uống vậy Lệnh hồ sung nghĩ như vậy, không kìm được phi cười ra tiếng Chàng cởi hết quần áo, đem quân phục, ủng, yêu đao, túi sách của tên tham tướng mặc lên người Rồi trói chặt tay của viên quang vào gốc cây, Lại lấy bùng nhét đầy miệng hắn Lệnh hồ sung xoay chuyển ý nghĩ, quay người rút đơn đao, cạo sạch bộ đau quay nón của viên quang rồi nhét bộ râu vào trong túi chàng cười nói <cười> người biến thành tên tiểu bạch diện trông đẹp trai hơn nhiều lệnh hồ sung đi ra đường lớn mở dây cột ngựa ở gốc cây ra rồi dọt lên lưng con ngựa dùng roi quát tránh ra tránh ra bộ đuôi hết rồi hay sao <cười> lệnh hồ sung cười một tràng dài rồi phóng ngựa phi về hướng nam Tối hôm đó, chàng đến dư hàng Nghĩ trong một cách điếm Chưởng quỷ và điếm tiểu nhị Một tiếng quan gia Hai tiếng cũng quan gia Hầu hạ rất chu đáo Sáng sớm hôm sau, lệnh hồ xung hỏi chưởng quỷ Đường đi Phúc Kiến Thưởng cho hắn năm lạng bạc Chưởng quỷ và điếm tiểu nhị cung kính tiễn lệnh hồ sung ra ngoài cửa Chàng nghĩ bụng Xem ra Các người may mắn gặp được Vị tham tướng giõm như ta Nếu là tham tướng Ngô Thiên Đức thật đến đây ở trọ thì các người phải khổ rồi. Lệnh Hồ Xuân vào tiệm mua một cái gương và một hũ keo. Sau khi ra khỏi thành, chàng đến một chỗ quan dắn. Xoay gương lấy từng cọng râu dán lên cầm. Chàng làm rất tỉ mỉ trong hết nửa canh giờ. Dán xong nhìn vào gương, thấy bộ râu quay nón xồm xòm trên mặt trông thật oai dệ. bất giác khoái chí cười ha hả trên đường đi về hướng nam sau khi qua phủ kim hoa và phủ tứ châu khẩu âm phương nam khác với khẩu âm trung châu nên lệnh hồ xung rất khó nghe may mà nhiều người thấy lệnh hồ xung là quan gia nên họ đều uống lưỡi nói tiếng quan thoại với chàng khiến chàng cũng thấy không khó nghe lắm trong đời lệnh hồ xung chưa bao giờ có được nhiều tiền như vậy chàng uống rượu thỏa thuê ăn nhiều món ngon vật lạ. Các luồng chân khí dị chủng trong cơ thể lệnh hồ sung tạm thời được tản vào các kinh mạch, nhưng cũng không thể trục ra ngoài cơ thể. Thỉnh thoảng, chúng lại chạy ngược vào quyệt đăng điền, khiến cho chàng bị choáng váng, qua cả mắt và miệng lại buồn nung. Khi có thêm chân khí của hát bạch tử, so với trước càng khó chịu hơn. Mỗi lần bị phát tác, lệnh hồ sung đành phải dựa theo pháp môn mà nhậm ngã hành khắc trên thiết bản để trục tán chúng ra khỏi quyệt đang điền chỉ cần các luồng chân khí dị chủng bị đẩy ra khỏi quyệt đang điền thì tinh thần chàng lập tức phấn chấn dễ chịu vô cùng mỗi lần luyện như vậy lệnh hồ sung tự biết công lực của mình tăng thêm một bậc tuổi thọ càng giảm đi hắn thường nghĩ tầm tính mạng của ta sống ngày chết mai sống được ngày nào thì ngày đó đã may mắn lắm rồi. nhờ suy nghĩ như vậy nên lệnh hồ sung rất thản nhiên. sau giờ ngọ lệnh hồ sung đã vào tiên hà lĩnh. đường núi gập ghềnh, càng đi càng dốc, người trên tiên hà lĩnh rất ít. đi được hơn 12 dặm vẫn không thấy một bóng người. chàng biết vì bọn cướp thường cản đường trấn lột nên ở trên đây không có nhà ở. thấy trời đã gần tối. Lệnh Hồ Xuân định tìm một bụi cỏ quan để nghỉ ngơi Phía dưới sườn núi có một sơn động nhỏ nhô ra Không đến nỗi bị côn trùng quấy nhiễu Chàng liền cột ngựa vào gốc cây cho ngựa tự ăn cỏ Rồi tìm một ít cỏ khô trải trong động chuẩn bị ngủ qua đêm Nhưng lúc ấy ký quyết trong việc đăng điền lại khó chịu Chàng liền ngồi xuống luyện công Mỗi lần luyện thần công mà nhậm ngã hành truyền cho Thì chàng càng cảm thấy mình bị ràng buộc Nhưng lúc luyện xong lại thú vị vô cùng Càng luyện nhiều lần càng cảm thấy thoải mái toàn thân Rất dễ chịu, cảm giác lân lân như đang bay bổng trên mây Lệnh hồ sung thở vào một cái Đứng dậy bất giác cười gượng Chàng thầm nghĩ Hôm đó ta hỏi nhậm giáo chủ Tại sao đã có quỳ hoa bảo điển Võ công tuyệt học trong tay mà công luyện hấp tinh đại pháp lão không trả lời thẳng, nguyên nhân trong chuyện này bây giờ ta đã hiểu ra, thì ra luyện hấp tinh đại pháp này thì không cách nào dừng lại được. Lãnh Hổ Sung nghĩ đến đây, bất giác ngấm ngầm kinh hãi. Ta đã từng nghe sư nương nói qua chuyện người miêu nuôi trùng độc, sau khi nuôi chúng, dù biết chúng có hại cũng không bỏ được. Nếu không thả trùng độc ra hại người, thì trùng độc sẽ phản lại chủ. Xem ra, ta đừng làm giống người miêu nuôi trùng mới được. Lệnh hồ sung ra khỏi sơn động, thấy tinh tú đầy trời, bốn bề tiếng côn trùng rên rỉ. Bỗng nghe có tiếng người đi trên núi. Lúc này khoảng cách còn xa, nhưng nội công của lệnh hồ sung rất cao, tai rất thính nhạy. Tâm thần xúc động, chàng liền đi đến cởi dây buộc, dỗ nhẹ lên mông con ngựa. cho nó từ từ đi về phía thung lũng. Lệnh hầu sung nấp sau cái thân cây. Một lúc sau chàng nghe tiếng bước chân trên đường núi đến gần. Người đến rất đông. Với ánh sao chàng thấy đoàn người đều mặc áo đen. Một người trong đó lưng thắt đai vàng. Nhìn cách ăn mặc thì biết là người trong ma giáo. Tổng cộng có hơn ba chục người, vừa cao vừa thấp, đều im lặng đi theo sau người đó. Thương mến, như vậy chúng âm mưu làm chuyện gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh VOV Giao Thông. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai nhé!